Chương trình Văn nghệ Thứ Nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em chuyện dài, cuộc phiêu lưu của Pinocchio của nhà văn người Ý Carlo Collodi, bản dịch của dịch giả An Lạc. Các em thân mến, sau khi rời giảp siếc cùng 5 đồng bạc, Pinocchio đã bắt gặp một con hù ly và một con mèo. Pinocchio chia sẻ với hai người bạn mới về dự định mua quà cho bố Geppetto Khi biết Pinocchio có 5 đồng bạc, mèo và Hồ ly đã dụ dỗ Pinocchio đến vương quốc Ngốc để trồng 5 đồng bạc xuống một khoảnh đất nhằm thu lợi nhuận khổng lồ sau khi 5 cây tiền đơm hoa kết trái Pinocchio nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt đó nên đã cùng mèo và hồ ly đi về phía vương quốc ngốc sau khi đi đã mệt ba người dừng nghỉ tại một quán trọ nửa đêm Pinocchio được ông chủ nhà trọ thông báo rằng mèo và Hồ ly đã đi trước Nghe tin đó, Pinocchio liền lên đường để mong hội ngộ cùng hai người bạn mới quen tại vương quốc ngốc. Pinocchio đang mải mít đi thì bị bắt cóc và treo lên cây. Cậu đâu biết rằng chính hồ ly và mèo là chủ mưu, hỏng chiếm đoạt số tiền còn lại của cậu. May thay có cô tiên xanh đã cứu giúp Pinocchio. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây, qua giọng đọc của anh Như Ngọc, mời các em nghe tiếp chuyện dài. Cậu Phiêu lưu của Pinocchio của nhà văn Carlo Collodi, bản dịch của dịch giả An Lạc nhé. Đúng lúc Pinocchio cảm thấy không còn hy vọng sống sót thì cậu nhìn thấy cô gái tóc màu xanh da trời xuất hiện ở cửa sổ. Cô cũng nhìn thấy Pinocchio bị treo lủng lẳng trên cây một cách tàn nhẫn. Thân hình cậu ta đưa đi đưa lại giữa trời xá buốt. Cô cảm thấy rất thương tâm. Thế là cô vỗ tay ba cái. Một con chim ưng to bay đến, đậu bên cửa sổ. Xin hỏi, cô có mệnh lệnh gì? Tiền nữ nhân hậu của tôi. Chú chim ưng nói, cung kính nhìn về phía cô gái. Cô gái có mái tóc màu xanh ra trời, không phải ai khác mà chính là một cô tiên nhân hậu nhất trên đời. Cô sống ở gần khu rừng đã một nghìn năm nay người có nhìn thấy cậu bé người gỗ bị treo ở trên cây kia không? tôi nhìn thấy rồi. được rồi, người hãy bay đến đó, dùng cái mỏ sắc nhọn của ngươi cởi bỏ dây chói cho cậu ta và nhẹ nhàng đặt cậu ta xuống thảm cỏ ở dưới gốc cây. chú chim ưng lập tức bay đến chỗ Pinocchio, làm theo đúng lời tiên nữ dặn dò. Đặt cậu xuống dưới đất, rồi bay trở về bên tiền nữ. Tiền nữ hỏi, Người thấy cậu bé thế nào? Còn sống hay đã chết? Cậu ta vẫn còn sống, bởi vì khi tôi tháo cái thòng lọng ra khỏi cổ cậu ta, cậu ta thở mạnh một hơi, lại còn hét lên một câu, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Tiền nữ vỗ tay hai lần, một chú chó đáng yêu xuất hiện, chú chó đi bằng hai chân sau giống như con người, chú chó mặc bộ quần áo dành cho người đánh xe ngựa, đầu đội mũ hình tam giác có gắn vàng ở viền, mái tóc xoăn giả màu trắng dài đến cổ, chiếc áo màu sô socola có gắn cúc bằng đá cẩm thạch, có hai chiếc túi áo to ở hai bên. chú chó còn mặc một chiếc quần đùi, đi một đôi tất dệt và một đôi giày bệt. đặc biệt nhất Là sau lưng chú chó có một chiếc túi màu xanh Dùng để đút đuôi vào khi trời mưa Tiền nữ nói với chú chó Lập tức đánh một chiếc xe tốt nhất vào trong rừng Ở dưới gốc cây có một người sắp chết Hãy nhẹ nhàng đặt cậu bé lên xe và đưa về đây Chú chó vẫy đuôi thể hiện sự tuân lệnh Sau đó chú chạy vụt đi với tốc độ như ánh sáng Không bao lâu sau, chú chó mang đến một cỗ xe ngựa màu xanh ra trời rất đẹp. Xe được trang trí bằng các tấm nệm bằng lông mềm mại. Ở trong còn có sữa và bánh gato tô. Hơn một trăm đôi chuột bạch kéo xe. Chú chó ngồi trong khoang xe, điều khiển dây và lập tức chạy bay vào rừng sâu. Chưa đầy một tiếng sau, chú chó đã đưa xe về. Đợi đến khi tiền nữ tiến lên phía trước, chú chó đưa Pinocchio vào một căn phòng nhỏ và mời vị bác sĩ tốt nhất đến chữa trị. Ba vị bác sĩ được mời đến. Một là quạ, một là mèo, và một là dế biết nói. Tôi muốn mời chư vị đến đây để xem. Tiền nữ nói với ba vị bác sĩ đang đứng vây quanh Pinocchio. Cậu bé bất hạnh này còn sống, Hay là đã chết? Bác sĩ quả bắt mạch cho Pinocchio Sau đó để một hạt dưa lên mũi cậu Cảm nhận với hơi thở của cậu Đồng thời sờ lên lòng bàn chân của cậu Sau đó bác sĩ nghiêm mặt nói Theo tôi, Pinocchio đã chết hoàn toàn Trong trường hợp cậu bé chưa chết Thì đây là một biểu hiện của hiện tượng lưu ảnh Cậu bé hoàn toàn còn sống Bác sĩ mèo lại nói, Quan niệm của tôi thì hoàn toàn ngược lại. Tôi cho rằng, cậu bé vẫn sống. Trong trường hợp cậu bé đã chết, thì đây là biểu hiện của hiện tượng lưu ảnh. Cậu bé đã chết thực sự. Còn ông thấy sao? Tiền nữ hỏi bác sĩ dế. Đối với tôi, cậu bé này không tồn tại. Tôi sớm đã cho rằng... Pinocchio đang nằm im bất động. Nhưng không hiểu sao, khi nghe bác sĩ dế nói vậy, thì bỗng nhiên toàn thân cậu run lên bẩn bật, làm rung cả giường. Cậu bé này, bác sĩ dế nói, là một đứa hư đốn. Pinocchio mở chừng mắt nhìn, rồi lại lập tức nhắm lại. Đó là một đứa bé không thể tin tưởng được, đó là một kẻ lưu manh. Pinocchio nhẹ kéo chăn che mặt lại. Nó là một đứa bé không biết nghe lời cha Và đã khiến cha mình tức giận vô cùng Bác sĩ dế tiếp tục Lúc này trong chăn có tiếng nấc nghẹn ngào Người chết có thể khóc Tức là đang khỏe lại Bác sĩ quạ nói Theo tôi, người chết khóc Tức là họ chưa muốn chết Bác sĩ mèo nói thêm Sau khi ba vị bác sĩ ra về Tiên nữ sờ chán Pinocchio và cảm nhận thấy cậu bé đang bị sốt cao. Cô liền hòa một ít bột màu trắng vào cốc nước và đưa cho cậu vỗ về. Uống thuốc đi, vài ngày nữa sẽ khỏi. Pinocchio nhìn cốc thuốc, vừa khóc vừa nói. Thuốc ngọt hay thuốc đắng? Nếu đắng thì tôi không uống đâu. Thuốc đắng mới giã tật, mau uống đi. Tôi không thể uống được những đồ đắng. Pinocchio nói, Nghe lời ta, uống thuốc đi, uống đi, rồi ta sẽ cho một chiếc kẹo. Tiền nữ nói, và lấy ra một chiếc kẹo từ trong một chiếc hộp bằng vàng. Ta muốn ăn kẹo trước, rồi, rồi mới uống thuốc. Thế là tiền nữ đưa kẹo cho Pinocchio. Ngay lập tức, cậu cho kẹo vào mồm. Ăn hết rồi nói Nếu kẹo là thuốc Thì tốt biết mấy Bây giờ theo thỏa thuận của chúng ta Cậu uống chút thuốc này đi Pinocchio miễn cưỡng Cầm lấy cốc thuốc ngửi Rồi kêu Đắng quá Tôi không uống nổi đâu Đến nếm Cậu còn chưa nếm Làm sao mà biết là nó đắng Tôi chỉ cần ngửi là biết Hơn nữa Thuốc thì có mấy khi ngọt đâu, hãy đưa cho tôi một chiếc kẹo nữa, rồi tôi sẽ uống hết thuốc. Tiền nữ lại cho cậu bé một chiếc kẹo nữa, nhưng sau khi ăn hết kẹo, Pinocchio lại không chịu uống thuốc. Cậu tìm đủ mọi lý do để biện bạch, cho đến lúc không thể biện bạch được nữa, cậu liền gao khóc nói, tôi không uống loại thuốc đắng này. Con trai, rồi con sẽ phải hối hận. Tôi không quan tâm. Cậu đang sốt cao, chỉ vài tiếng nữa thôi, cậu sẽ chết. Tôi tha chết, chứ không uống loại thuốc này. Đúng vào lúc đó, thì cửa phòng mở ra, và bốn chú thỏ đen khiêng một cỗ quan tài vào. Các người đến đây làm gì? Pinocchio hỏi. Chúng tôi đến để đưa cậu đi. Một chú thỏ to nhất nói. Đưa tôi đi, nhưng tôi vẫn chưa chết. Cậu chưa chết bây giờ, nhưng nếu cậu không uống thuốc, thì cậu chỉ sống được mấy phút nữa thôi. Trời Pinocchio lập tức quay về phía tiền nữ và gọi to. Hãy mau mang thuốc cho tôi uống. Tôi không muốn chết. Không, không, không. Tôi vẫn chưa muốn chết. Tiền nữ vừa đưa cốc thuốc cho Pinocchio, thì cậu liền đưa hai tay đỡ lấy và nhanh chóng uống hết sạch. Chỉ vài phút sau, Cậu đã đứng dậy được. Tiên nữ nhìn thấy cậu chạy nhảy khắp phòng liền nói: Thấy chưa, có phải là thuốc của ta đã trị khỏi bệnh cho cậu không? Đúng vậy, nó giúp tôi sống lại rồi. Thế tại sao khi ta bảo cậu uống thuốc, cậu lại không chịu? Trẻ con chúng tôi đều như vậy. Cậu nên biết, nếu uống thuốc kịp thời thì trị bệnh mới tốt, mới có thể sống. Tôi đảm bảo sẽ không như vậy nữa. Bây giờ hãy kể cho ta biết vì sao cậu lại rơi vào tay hai tên cướp xấu xa đó. Pinocchio liền kể cho tiên nữ nghe chi tiết tất cả mọi chuyện đã xảy ra từ khi cậu rời khỏi giạp xiếc. Thế bốn đồng bạc đó bây giờ đâu? Tiên nữ nghe xong câu chuyện của Pinocchio liền hỏi. Tôi là mất rồi. Pinocchio trả lời: "Thực ra cậu để số tiền đó trong túi áo vì cậu nói dối nên cái mũi vốn đã dài của cậu lại dài thêm hai đốt nữa." "Cậu làm mất ở đâu?" "Tôi làm mất ở khu rừng gần đây." Sau câu nói dối thứ hai, mũi của cậu lại dài thêm ra. "Nếu cậu bị mất ở khu rừng gần đây thì chắc chắn là tìm lại được." "A" Bây giờ tôi mới nhớ rõ ràng. Pinocchio thấy mũi mình càng ngày càng dài. Trong lòng vô cùng hoang mang, liền nói. Lúc nãy khi tôi uống thuốc vào, thì đã không cẩn thận, nuốt nó vào bụng rồi. Sau câu nói dối thứ ba, mũi của Pinocchio dài ra gấp hai lần so với trước. Vì vậy, Pinocchio không thể cử động được cái đầu của mình. Quay đầu sang bên này, thì mũi va vào tường, vào cửa kính. Quay sang bên kia thì lại va vào cửa phòng. Ngửa đầu lên thì lại làm nguy hiểm cho mắt của tiền nữ. Tiền nữ thấy Pinocchio như vậy thì không nhịn được cười phá lên. Cô cười cái gì vậy? Pinocchio hỏi tiền nữ. Thấy mũi trở nên dài như vậy, cậu chỉ dám đứng yên. Cậu vẫn chưa hiểu vì sao mũi mình lại dài ra nhanh đến vậy. Ta cười. Vì cậu nói dối Vì sao cô biết tôi nói dối Nói dối thì trước sau cũng bị người khác phát hiện ra Vì có hai loại nói dối Một loại là nói dối ngắn chân Một loại là nói dối dài mũi Nghe tiên nữ nói vậy Pinocchio bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng Cậu muốn giấu mặt đi Nhưng không biết trốn vào đâu Cậu muốn chạy khỏi phòng Nhưng không thể được, vì mũi của cậu dài đến nỗi không lọt qua cửa được nữa. Ken thân mến, khi bị mèo và hồ ly treo lên cây, Pinocchio bị thương rất nặng. Nếu không có cô tiên xanh giúp đỡ, có lẽ tính mạng của Pinocchio đã bị đe dọa. Sau khi hồi phục, cuộc hành trình của Pinocchio sẽ tiếp diễn ra sao?